Kính quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya Được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày Trên kênh Joutip Truyện ma quảng Hà Tũng Và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác giả Tuấn Hàn Quốc à, Chúng ta đã được biết đến anh Tuấn Hàn Quốc Với cái sở thích đó là Bón hành cho thần trùng Thế nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem xem là liệu rằng ngày hôm nay Thì anh Tuấn của chúng ta có đem thần trùng ra để bón hành hay không à, Một chút nữa khi tác giả Tuấn Hàn Quốc comment Thì xin nhờ các minh ghi bình luận lên Để cho anh chị em tiện tương tác Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn ủng hộ tác giả Tuấn Hàn Quốc Bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment ở bên dưới Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn Các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên Trà móc câu mùa này nó đậm Phù hợp với tầng lớp bình dân Móc câu năng mới 350 cá Một ký được 5 cái bịch này Anh em bình dân xe ôm như tôi Là thoải mái xài Ngoài ra thì còn có cả Rất nhiều những nhãn hàng khác Ví dụ như móc câu thượng hạng là có thể mang đi biếu xén được rồi Còn long vân mới nõn tôm thì nó gọi là đẳng cấp rồi Tôi cũng họa hoàn mới được uống Bên cạnh đó thì có gang gật xả đen Hồi nãy có bạn vừa hỏi Thì nó hỗ trợ chức năng gan Hỗ trợ thải độc gan rất là tốt Kể cả đối với người có bệnh hoặc là chỉ đơn giản chúng ta nóng trong người Chúng ta nóng gan thôi, chúng ta uống giải nhiệt Nó cũng được nữa, uống thay nước hàng ngày 200 cá Được hai cái bịch này 1 kg, anh em dùng 1 tháng Uống thay nước hàng ngày được Nó rất là ok, đặc biệt là ăn tốt, ngủ tốt Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tok Tok Hoặc là vào trong shop ở dưới mô tả video YouTube Để lựa hàng Vào trong số đỏ ở đây Để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ơn ý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 Đứng sửng sửng ngay đầu đường vào làng An Hòa Có một cây đa to lắm Cũng không biết cây đa này có từ bao giờ Nhưng thân cây vanh to Cảnh lá sum xuê phủ kín cả một vùng Lớp vỏ xù xì nhiều rễ Cành lớn vươn dài như những cánh tay kỳ quá tán lá của nó thì rậm rạp đến mức che kiến Phủ bóng mát cả một vùng ở bên dưới Nhìn từ xa cây đa này nó giống như là một cái nón Tạo thành cái bóng mát giữa cái nắng hè oi ả bí bách. Đây cũng là chỗ nghỉ ngơi của người làng An Hòa mỗi khi họ đi làm đồng về. Người ta thường ngồi túm năm tụm ba, cầm cái nón mà quạt quạt, uống cốc nước trẻ xanh, trò chuyện răm ba câu, vừa cảm nhận không khí mát mẻ dưới tán cây cổ thụ linh thiêng. Bọn trẻ con ở trong làng cũng thường ra đây đùa nghịch, nhưng tuyệt nhiên. Rất ít đứa dám trèo lên cây đa đó Càng đừng nói gì đến việc bẻ cành Hái lá Đám trẻ con luôn được người lớn nhắc nhở Về những thứ linh thiêng đáng sợ Ở cây đa Và dặn chúng nó tuyệt đối Không được bén mảng đến bên cây đa Khi đã khuất bóng mặt trời Những lời dị tay nhau Của người làng An Hòa Về cây đa Nó cũng chẳng phải là câu chuyện Để hù dọa nhau đâu Mà nó còn liên quan đến tín ngưỡng Đã thành thông lệ của làng Cơ hễ độ đến tháng 7 âm lịch Người ta thường đem những bát cháo trắng Hoa quả vàng mã Để xung quanh gốc đa Sau đó người ta thắp nhang Dì dầm đọc những lời khấn vái thành tâm Cầu siêu cho những vong hồn vất vườn không danh tính Những cô hồn dã quỷ làng thật lang thang làng bảng Lúc ấy trong làn khói hương mờ ảo Cây đa như trầm mặc gật đầu Đồng thuận với những lời cầu khấn của dân làng Có những đêm Một vài người đi ngang qua kể lại rằng Họ nghe thấy tiếng thở dài Khe khẽ vang lên từ Chỗ gốc đa Hoặc có khi nhìn thấy bóng người thấp thoáng như ẩn như hiện Ngồi trên cành đa Khóc lóc nỉ non ảo não Người ta đồn rằng Cây đa ấy đã từng là nơi treo cổ Của những người bị hành quyết Vào thời chiến tranh loạn lạc Lại có người kể Một cô gái trẻ chờ người yêu ra trận chẳng về Ở nhà bị một tên cường hào ác bá cứng bức cho nên Đã treo cổ quyên sinh ở chỗ góc đa ấy Máu của cô thấm xuống đất Linh hồn của cô không siêu thoát được mà nhập vào trong thân cây Tất cả những câu chuyện đó đều chưa được xác thực Chính những truyền thuyết mơ hồ đó lại càng làm cho người làng thêm rẻ trừng Kính sợ cây đa thiêng Theo dòng chảy của thời gian Cây đa nó giống như là một minh chứng sống trải qua nhiều thăng trầm của làng An Hòa. Người dân ở làng tôn thờ nó theo một cách biết ơn và thành kính. Tuy nhiên trong làng luôn có những kẻ coi thường phớt lờ những lời căn dặn của các cụ giả về cố sự của cây đa thuyên. Lý trưởng thống cai đứng đầu làng An Hòa là chủ của dinh cơ lớn nhà sân gạch mái ngói. Đỏ tươi nổi bật so với những ngôi nhà lụt sụp tạm vỡ. Lão năm nay đã bước qua tuổi ngũ tuần. Trên đầu có mái tóc dài búi gọn. Lâm dâm vài sợi bạc. Lão là kẻ có chức sắc ở trong làng. Thế nhưng lý trưởng thống cai lại cực kỳ hông hách. Lão nhìn người bằng nửa con mắt. Thậm chí còn ra sức bóc lột vơ vét của người dân. Bằng cách bắt nộp sưu nộp thuế. Đủ các thứ vô lý. Thời buổi... Thóc cao gạo kém Khắp nơi người dân bần cùng túng quẫn Đến cái ăn còn phải lo từng bữa ấy vậy mà bọn tham quan này Nó như con sâu con mọt Chỉ lo tỉ bỏi cách Để lấp đầy túi của mình Để ăn chặn của người dân Từng đồng từng cắt Trái ngược với cảnh lầm than Của dân chúng ở ngoài kia Trong nhà của Lý Trưởng Thống Cai Luôn luôn mang một bầu không khí Xung túc đủ đầy Của cải dư giả Người ăn kẻ ra vào tấp nập. Lão thống cái mới đây còn cưới thêm một cô vợ bé. Mụ cả của lão mắc chứng hiếm muộn mãi chẳng có con, việc này làm cho tình cảm của vợ chồng lão cũng chẳng được thuận hòa êm ấm. Đâm già lão cải vốn đã ghét người vợ bé núc ních, phần vì lại muốn tìm hương hỏa nối dõi, lão quyết định đi thêm bước nữa. Điều này làm cho người làng ăn hỏa lắc đầu ngán ngẩm. Có người tiếc cho số phận của cô gái kia Thế nào mà lại rơi vào hang cọt Như con chim xa vào lưới ác Có người thì trào phúng Rằng là lý trưởng thống cai Cứ thế này rồi sớm muộn Cũng bệnh thận mà tùng cắt tùng phèn Ngồi trên tấm phản lim Trắng dầu sáng bóng Giữa gian nhà chính Lão thống cai giết một hơi thuốc lão thật sâu Tiếng cái điếu mới thông Nó giết nghe rẻn lắm Long lên sòng sọc Lão chậm chậm phun ra làn khói, khói thuốc ngấm vào toàn ốc, làm cho đôi mắt của lão lim dim còn đang gật gà gật gù. Lão hắng giọng. Tục! Tục ơi! Mày lên đây ông bảo này! Thằng Túc đang lúi hối buộc lại cái thanh trùng bò, nghe tiếng lão cai gọi thì lật đật chạy lên, khoanh tay lệ phép. Dạ, ông cho gọi con ạ. Lão cai gật gà gật gù. việc uh, tao bảo mày uh, đến đâu rồi thằng túc nem nép Dạ bẩm ông y là ông dặn con đã đi qua chỗ thợ rèn họ bảo là mày xong cưa dìu. Ngày mai ta có thể bắt tay vào việc đấy không ạ Lão cay hài lòng lắm à Thế ngày mai mày đi cùng ông ra ngoài đầu làng đốc bọn tuần Đinh làm việc nhá thằng túc dạ dạ V vân vâng vâng gãi đầu gãi tay Nhưng, nhưng, nhưng mà bà mong Con con chưa hiểu Sao ông lại muốn chặt cây đa để làm gì Bây giờ lão thống cai quắc mắt Lọc trời cho tao đi <cười> Tao có quen tay thương lái tận trên tỉnh Gã đang cần gấp một lượng gỗ đa lớn Hứa sẽ trả gấp 5 lần tiền Nếu trong vòng 3 ngày tới tao giúp gã tìm được hàng Mày nghĩ xem Cây đa đầu làng mình nhìn thì chương mắt. Không chặt đi thì để làm đếch gì. Chặt nó đi. Tao kiếm được một khoản. Để nó lại chỉ tổ cho đám dân đen lưỡi nhát túm năm tụm bà. Ra ngoài đấy rồi không khéo. Lại câu chuyện ra câu chuyện vào là làm hội kín đi. Dạ. Nhưng mà nhưng mà xem ra là người làng, người làng phản đối đấy không ạ? Từ hôm ông đánh tiếng là có ý chặt cây đa. Người ta nói... Người ta nói bóng nói rõ là, là ông tham nhận vơ. Vì đấy là của chung của cả làng chứ có phải là của riêng ông đâu. Thằng Cai còn đang định nói tiếp. Thằng Túc còn đang định nói tiếp. Lão Cai đã phát cáu đập bàn. Lão nào? Tuyệt sự nhờ chúng đâu? Cái gì mà của làng? Ha? Thế của làng? Còn cái làng này chẳng là của tao à? Tao là lý trưởng của cái làng này. Đất ở đâu chẳng là của tao Thư gì nằm trên đất chả là của tao Mẹ tiên sư Mày nghe đứa nào nói vớ nói vật như thế Cứ sai Tuấn và lệch mồm nó đi cho ông Cái lũ cùn dân dạy nàng Thì biết cái đách gì Thằng Túc khép lép Khuyên Lão Cai bớt giận Sau đó nó ngập ngừng Dạ dạ bẩm bẩm ông Con con có chuyện này không biết là Là con nên nói nói với ông không Lão Cai xem chừng vẫn còn bực lắm Mắt của lão gườm gườm. Chuyện gì? Mày nói đi tao nghe xem. Thằng Túc hít sâu một hơi. Dạ, cái cái cái chuyện này con chỉ nghe phong phanh. Bọn dân ở ngoài kia nó chuyển tay nhau. Nó bảo... Nó bảo... Bảo cái gì? Nó bảo là cây đa có ma không ạ? Lão Lý Cai vừa nghe thấy. Thì bật cười ha hả <cười> Tiến sự... Ông đấy từng nay tuổi rồi Đầu hai thứ tóc rồi mà còn chưa thấy con mà mặt Ngàng mũi dọc mắt mọc hai bên nó thế nào Mày thanh niên trai tráng Lại đi tin ra ba cái chuyện vớ vẩn à con Mày ngu <cười> ngủ thì ăn cu mà chết dạ, dạ Dạ bẩm Lão cai phất tay Thôi Dẹp Cái quần cuộn dân thất học Đã ít chữ lại còn hay đồn đoán linh tình Mà còn cái thân mày nữa đây Đi ra ngoài kia dọn cái sân cho thoáng Mai chặt cái đa đen về đây còn có chỗ này Thằng Túc Khom người dạo vâng rời đi Vừa ra đến cửa Liền gặp bà Quyên Người vợ thứ hai của Lý Cai đi tới Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ Ẩn chứa trong đó có điều gì khó nói Mà có lẽ chỉ riêng Túc và Quyên mới biết Thì Quyên ống ẹo Đi đến chỗ Lão Cai Rồi ngồi hẳn lên đùi của Lão Tay bá qua cổ Lão Chuyến này mà kiếm được. Mình nhớ là phải mua cho em đôi nhẫn đấy. Lão Cai ôm lấy vòng eo ấy mà thì thầm. <cười> được. Tôi mà xong vụ này. Mình thích cái gì tôi cũng chịu. Thị quyên vui sướng cười hiếp cả mắt. Sau đó cả hai cứ thế mà tình tình tứ tứ. Lão Cai ngưỡn cổ ra ngoài. Tục! Tục ai! Ờ, dạ, dạ bà ông con đây ạ. Đu du một nồi nước rau răm nha. Đặt đặt vào cho ông. Ờ, dạ, dạ vâng ạ. Vừa lúc ấy ở bên ngoài có tiếng quốc mộc lạch cạch lạch cạch kèm theo giọng nói lanh lảnh. Nhẫn vàng nhẫn bạc gì tôi chả biết. Đang còn một đống việc phải cần đến tiền đến này. Lão quầy buông thỉ ra Nhìn ra cửa, ấy là bà cả đang đứng chống nảnh, khuôn mặt hàm hầm như là muốn ăn tươi nốt sống người ta. Lão cả nhằn nhó khó chịu, chữa đầu vào đầu đã đòi hỏi, mà sáng giờ bà đi đâu đây? Bà cả bước vào, còn đi đâu nữa? Mà cha nhà chúng nó chứ, đi đòi nợ mà cứ như là đi xin chúng nó. Ấy. Mỗi mấy quan tiền, từ thời cha ông nhà nó đến đời nó, cứ chây ra chẳng chịu giá à. Lão Cai vừa nghe thế vậy, liền đổi sắc mặt. <cười> Đưa nào? Đưa nào mà bà không đòi được? Bà cả chỉ vào mặt thị quyên. Đấy, đầu óc ông cả ngày chỉ cắm vào cái ngữ này thì làm gì còn nhớ được nợ mấy nằn gì chứ. Là cái thằng rời đánh không chết chứ còn thằng nào? Lão Cai vừa nghe đến đây, thì lập tức nhớ ra. Cái thằng rời đánh không chết mà bà cả vừa mới nhắc đến là thằng Sửu. Có mấy quan tiền từ thời ông của nó Đến thời thằng bố nó Đến thời nó Vẫn không trả được hết cho lão cai Bởi lãi mẹ đẻ lãi con Mà thằng Sửu là thằng băm trận Con đồ máu liều nhiều hơn máu não Nhiều lần nó vác dao Lùa chém mấy thằng ở trong làng Vì cái tội chọc điên nó Có đợt thằng Sửu hôm ấy đang cày ngoài đồng Bị sét đánh Dân làng lúc ấy tưởng rằng nó về chầu tiên tổ Thế mà tài tình, thằng này vẫn tỉnh lại, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hễ mà nhắc tới thằng Sửu, lão cài lại vắng cả đầu. Lão quả tình cũng không dám làm quá, nợ thì không lấy được thì thôi. Ai mà biết được, thằng đồ tệ nó mà lên cơn điên, không khéo nó xiên cho một phát. Lão cài hậm hực, được rồi, chuyện thằng Sửu thì để sau. Mai tôi với thằng Tốc ra đầu làng Đốc bọn Tuần Đinh chặt cây đa Hai bà nhà kiểm kê lại thuế má của làng nha Đứa nào trốn thuế hay đóng thiếu Cứu xài Tuần Đinh gồ cổ nó vào Bà cả không nói gì Vì trước mắt bà hai đang dẹo dẹo Ở bên người Lão Cai Cuối cùng bà tức tối dậm chân bỏ về buồn Lão Cai ôm bà hai hôn vài cái Rồi sau đó xách cái bà tong đi ra khỏi nhà Chiều nay lão có việc, nói trắng ra là có hẹn đánh tổ tôm với cánh cụ tránh làng bên. Nhìn bóng lưng lão cai chống bà Tòng đi, thị quyền biểu môi lắc đầu. Ánh mắt của thị lé lên một tia toan tính. Tôi... tôi là tôi thấy vô lý lắm đấy Rõ ràng cái đa này là của làng Từ sửa từ xưa bao đời Bây giờ ông lý trưởng dựa vào đâu mà nhận cái đa này là của nhà ông ấy Tiếng nói bức xúc của một người đàn ông Trong quán nước ở đầu làng vang lên Một người khác lắc đầu ngán ngầm Rồi ơi, Dựa vào cái gì à Dựa vào cái thẻ bài lý trưởng chứ cái gì à, Cái quân tham quan ấy Nó hốc đến tận xương tận tủy của dân đen chúng ta, chứ cây đa nó là cái đếch gì đâu. Bà hàng nước vừa phe phẩy cái quạt rồi cũng thở dài não nề. Khổ, oh, từ hôm lão đánh tiếng chặt cây đa, tôi cũng phải dọn quán về đây đây này. Thôi các bác ạ, mình phận dân đen thấp cổ bé học, thì biết làm nào... Cái quân cường hào ác bá đó. Nói chứ, mình mà ngang mà ngạnh. Không khéo nó lại gô cổ. Nó lại tống đi phu thì có mà chết mất xác cả ra. Chuyện lão cai đỉnh chặt cây đa. Nó nhanh chóng trở thành chủ đề chính. Cho những lời bàn tán khắp thôn làng. Xì sao lại như vậy nhưng tuyệt chẳng ai dám dây dưa. Đơn giản là vì ai cũng sợ cái ân cây uy của lão như sợ cọp. Cứ thử làm lão trứng mắt mà xem. Liệu có yên ổn ở được cái làng này hay không? Đến chiều Đám tổ tôm cũng đã giải tán Lão Lý Cai trên đường thong rong đi về Ghé qua chỗ cây đa Thấy đám dân đang ngồi ở đó Lão cầm cái ba tong giọng rọng xuống đất Sau đó chỉ cho Này! Cây quần kia Cây đa này là của cha ông tổ tiên Tao trồng xuống đấy Cho nên là ngày mai Ông sẽ cho người chặt hạ Chúng mày không có việc gì làm Thì cút, cút, cút khỏi đây ngay Những người nông dân vừa đi làm đồng về Sau một ngày mệt mỏi Thấy lý cai nạt nộ như thế Mà không ai dám cãi lại nửa lời Người ta bảo nhau rất díu Rời khỏi gốc đa để về nhà Ai chà chà Dòm kỹ mới thấy nó to từng này cơ mà Phen này mà chặt xong Phải bắt thằng thương lái kia mở thêm một ít tiền nữa. <cười> Lý cai nhìn cây đa ước lượng. Cây đa vẫn đứng đó sừng sững. Như là nghe được ngày tận số nó sắp xảy đến. Cành lá trời không có gió mà cứ thế cứ xào xạc cả lên. Sáng sớm ngày hôm sau. Lý cai cùng với thằng Túc thúc đám tuần đinh. Hùng hổ đi đến chỗ cây đa Tới nơi lão liền cho Tuần Đinh bắt tay vào việc ngay Người ta làm một vốn, bốn lời Nhưng riêng lão thì chẳng mất đồng vốn nào Thế mà sắp sửa có trong tay dễ phải đến cả đống tiền Lúc này tâm trạng của lão hồ hởi phấn khởi lắm Cây đa to cho nên thằng Túc Sai thằng Điền leo lên cây để phạt bớt cảnh lá Thằng Điền to khỏe lực lưỡng nhất trong đám Tuần Đinh Cầm trong tay con dao sắc Thoan thoát leo lên cành cây Như là con khỉ Rồi bắt đầu chặt Thế nhưng rất nhanh sự quái lạ Lại xảy ra Thằng Điền vừa buông một nhát dao vào cành cây Thì bất chợt nó co giống người lại Như là bị trống gió Cả người thằng Điền giật giật Hai mắt nó trợn trắng lên Trong mắt nổi đầy những tiếng máu Bất chợt nó sùi bọt mép Tay chân của nó co quắp cả vào Nó lộn luôn từ trên cây cao xuống bất tỉnh Thằng tốc và đám tuần đinh Chạy tới xem tình hình Lão Cai cũng ngẩn ra Mẹ Tiên sư Thằng này Thằng này mới sáng ra Lại nốc vụn rượu rồi đấy Mày không làm được lên cái trỏ Cái trống đếch gì cả Tiên sư Không cần biết thằng Điền ra sao Lý cài sai một người cõng thằng Điền về Mặc kệ sống chết Thấy đám Tuần Đinh còn lại Đang ngây ngây ngốc ngốc Thằng Túc bảo Thằng Điền sáng nay chắc là Lại nốc đến cả lít rượu rồi Bây giờ trúng gió chứ còn sao Chúng mày còn đứng ngay ra đấy làm gì Làm tiếp đi Sau đó lại hối bọn Tuần Đinh làm việc bình thường Rút kinh nghiệm lần trước Hắn không để ai trèo lên chặt cảnh nữa Mà trực tiếp khua người Dùng dìu và cưa to bản Để đốn hạ cây đa Sau khi đoán hướng cây chừng có thể đổ xuống Thằng Túc gọi thằng Hợi thằng Mão Hai thằng cầm hai đầu lưỡi cưa Dí sát vào thân cây rồi mắm môi mắm lợi hì hụt kéo Lưỡi cưa vừa chạm vào thân cây liền xảy ra sự cố Tự nhiên cái lưỡi cưa nó oản lên một cái Rồi bật gãy làm đôi Thằng Hợi giật mình mất đà Rồi ngã nhào vào người thằng Mão. Xôi rồi thế nào trên tay vẫn đang cầm lưỡi cơ. Khi cả hai thằng nhào vào nhau, lưỡi cưa của cả hai đâm vào người làm chúng nó thét lên đau đớn. Máu lập tức túa ra nhốm đỏ cả áo. May sao cũng không bị vào chỗ hiểm. Đám người còn lại cho đến bây giờ thì sợ xanh mặt. Lão Cai nghiến răng. Giặt một lũ ăn hại. Cút về nhà Sang mà xem lão Lan lão bằng vết thương cho Rồi kéo nhau ra mà làm tiếp cho tao Thằng hợi thằng Mão ôm vết thương cuốn cuồng chạy về phía nhà ông thầy Lang Lão cài hôm nay dắt theo đến 6-7 thằng Tuần Đinh Bây giờ vẫn còn đến 3 thằng Thấy những người trước Bị thương một cách khó hiểu Mấy người này hoang mang cực độ Thậm chí có đứa còn mê tím Dì dầm về chuyện có ma có quỷ ở cây đa Lão cai nạt nộ, mà có cái gì, làm thì không làm chứ suốt ngày ma ma, chúng mày chỉ là quân ăn hại. Chúng mày phải nhớ, ma nó chưa chắc làm gì được chúng mày đâu. Nhưng mà làm không được việc cho ông thì có mà giữ đòn nghe chưa. Tốt, thẳng Tốc đâu, mày vào làm cho ông xem nào. Thằng Tốc tỏ ra e rẻ, siết chặt nắm đấm, nhìn về phía cái đao mà làm bầm. Mẹ nó chứ Không biết là Xảy ra cái quái gì Mà hết thằng này ngại đến thằng khác Bị cười đâm Hôm nay Hôm nay chúng nó dở chứng Nghĩ một hồi không thông Lại thêm lão cai bên cạnh đang hối thúc Thằng Túc tức mình liền xách Cái rìu đến sát bên gốc đa Nó mắm mùi mắm lợi rồi mắng Chúng mày không được cái nước nuôi mẹ gì Bây giờ tao bổ nhát đầu tiên Sau đó chúng mày vào phụ tao Xem đây này Cả mình. Tuy to mồm là như vậy Nhưng cầm cái rìu Nhìn lên cây đa Nó cứ có cảm giác giòn giòn Bây giờ nó mới để ý kỹ Trên cây đa này được đóng rất nhiều đinh Không biết là ai làm Thằng Túc dùng mình nhớ lại Người ta thường đồn rằng là Cây nào mà có nhiều đinh đóng lên đều ấy chứng tỏ là cái cây Đang trấn yểm hồn ma bóng quỷ thay nhưng nó mặc kệ Nó tự trấn an Tao đấy tin là tao không đốn được cái đa này. Đ đúng là... Là... Ông cài ông nói đúng. Làm quái gì có ma quỷ. Hít một hơi. Thằng tốc mạnh dạn. Bổ thẳng cái rìu vào thân cây. Lần này không xảy ra chuyện gì kỳ quái. Lưỡi rìu sắc bén cắm phập một cái. Thằng Túc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại bên đám tuần đinh. Biểu biểu môi. Vênh vang. Lão cài vỗ tay, hơ <cười> hơ có thế thôi, gớm chửa chúng mày giặt một lũ to xác mà đích được cái sự cái tỉnh gì. Mấy anh Tuần Đinh bấy giờ bình tĩnh lại, ai nấy cũng chuẩn bị cầm cưa cầm diều đến để chặt hạ cây. Trong lúc còn đang loay hoay chuẩn bị đồ, thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Lẫn trong tiếng hét của người đàn bà đanh đến rát cả tay Thì là tiếng kêu đau đớn của thằng Túc Bọn họ quay sang nhìn thì từ bao giờ Thằng Túc đã nằm quần quại dưới đất Ôm cánh tay loang lộ những máu Không biết sao một cành cây to Tự nhiên lại rơi xuống trúng người thằng Túc Còn may là cành cây chỉ đè qua cánh tay trái Xé toạc một mảng da Làm cho máu chảy ướt đẫm tay áo Thằng Túc đau nghiến răng trợn mắt Lão cai ngẩn ra không hiểu Bây giờ không chỉ thằng Túc và đám tần đinh đâu, mà đến cả lão Lý Cai cũng cảm thấy có sự bất ổn rồi. Không khí xung quanh gốc đa lại trở nên lạnh lẽo, trên bầu trời đang nắng trang trang, ấy thế mà gió từ đâu, cứ thổi vào lạnh tê đi như là gió mùa đông bắc. Lão Cai thấp giọng được rồi, tạm thời ngừng lại hết nha, đưa thằng Túc về nhà băng bó vết thương, dừng công việc lại đã. Bọn Tuần Đinh chỉ chờ có thế, vội vàng kéo thằng Túc dậy, dìu nó rời khỏi gốc đa chết chóc. Lão Cai vừa bước đi, vừa cao mày nhìn lại chỗ gốc đa. Cây đà vẫn đứng đó sửng sửng, như là thách thức lão. Lão nghiến răng nghiến lợi. Chờ đây, sống muộn gì là ông cũng chặt bằng đợt này xuống. Cô chờ đấy ông xem. chí ích Sự việc nhanh chóng lan đi khắp cả làng An Hòa. Người taxỉ xào bàn tán bảo là sáng nay thần cây ra hiện linh. Đám dân nhân nhà Lý Cai suýt nữa mất mạng vì giáng đụng đến cây thiêng. Có đứa nó độc miệng, nó còn bảo Lão Cai và thằng Túc sớm muộn gì cũng sẽ bị vật chết nếu cứ cố chấp mà đốn hạ cây đa Từ hôm ấy nhiều người đi đêm hôm Thỉnh thoảng trông thấy có những cái bóng trắng cứ lượn lờ quanh cây đa Nếu nói cây đa này bình thường có lẽ bây giờ chẳng ai có thể tin nổi Cây đa này tự nhiên gắn bó với cuộc sống của thôn làng Bao nhiêu năm thì đâu có gì xảy ra Bây giờ lão cai đùng đùng xâm phạm cây thiêng, không khéo còn mang họa cho cả làng cũng nên. Ở trong làng người thì lo xa, người thì tiếc nối. Cũng có người lại chẳng thèm bận tâm những chuyện kỳ lạ xảy ra ở đầu làng. Về đến nhà, lão cai bực mình, ném cái ba tong vào xó nhà. Bà cả nghe tiếng loảng soảng, đi ra xem thì thấy thằng Túc đang ôm cánh tay băng bó. Lão cai hậm hực. Mặc kệ nó tiến vào ngồi ở bên chấm tấm phản. rót mấy chén nước trẻ uống lên hồi. Hỏi ra mới biết chuyện. Bà cả suy nghĩ một lát rồi lo âu nói. Ông này, chả có nhẽ là có ma quỷ nó quấy phá không nhỉ? Lão cai đã đang bực thì chớ. Nghe câu hỏi ngớ ngẩn thì quát. Lại còn được bà nữa. Mà mảnh cái gì? Bà rảnh không có chuyện gì làm thì cút đi ra ngoài sân mà chơi. Đi ra ngoài trời nắng mà chơi cho nó mát. Đang yên đang lành bị trong quát Bà cả cũng nhảy đong đỏng lên Thế tôi hỏi ông nhé Không tự dừng trước giờ Chả có việc gì xảy ra Này ông cho người đụng vào cây đa đó Thì hết thằng này đến thằng khác đổ máu Thế bà có mù đi cũng thấy là cây đa đấy có vấn đề Lão cài tự nhiên vẻ mặt tái giải cả đi Ngẫm lại bà cả nói cũng có lý Lão vốn là người không tin vào chuyện quỷ thần Nhưng hôm nay liên tiếp xảy ra chuyện lạ ở gốc đa Lão hạ rộng thế, thế bà có ý tưởng gì không? Ánh mắt của bà cả lé lên một tiếng gì là ác độc Bà ta ngồi sát lại bên chồng Cười khí khí <cười> Đấy Thế cái lúc vui lúc sướng Cái lúc chàng chàng thiếp thiếp thì Có nghĩ đến người ta đâu Cứ cái việc khó việc khổ rồi lại đến tay gái này đấy Lại đây tôi bảo này Nếu cây đa kia bị những thứ không sạch sẽ Nó đu nó bám Ông cứ cố chấp Thì kiểu gì cũng mang họa vào thân Tôi có cách này Thằng Sửu Nó đang nợ tiền nhà mình Ông bảo nó ra chặt cây đa Nếu mà nó làm được thì Ông xóa nợ cho Thằng Sửu Vốn là thằng băm trợn Trời đánh nó còn không chết Không ghé hồ Không khéo, nó, nó làm được việc cũng nên Mà cho dù là nó có bị cây đa kia vật chết Thì làng mình cũng bớt đi được một thằng đô thể Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không Lão cài nghe đến đâu thì cười híp cả mắt gật gồ à, <cười> Được, cách này được đấy Bằng ừ. mọi giá tôi phải đốn bằng được Cái cây đa quái quỷ này xuống <cười> Bà đúng là Thông minh hơn người <cười> Có được bà Đúng là tôi nhặt được cục vàng 10 trong tay Bà cả biểu môi nguyết dài Gớm chửa Rõ là giỏi cái miệng khéo nịnh đấy Miếng ngọt miếng ngọt thì Trả đến người ta Cứ cái lúc khó khăn Thì... Lại khổ cái gái này... <cười> Gớm chữ Lại còn nói dội nữa... Nào... Thế... Đi vào bộ, trong buồng... Đi vào trong buồng nào... <cười> tôi hầu... Vào tôi hầu... Ôi, dạo này... Dạo này... Đau lưng quá... <cười> đi... Ngày hôm sau, Lão Cai để thằng Túc ở nhà bởi cánh tay còn đau Có kéo nó đi thì cũng chẳng được việc gì Lão dẫn mấy thằng Tuần Đinh đi sang bên nhà thằng Sửu để lùa nó ra chặt cây Sau khi nghe đến việc Lão Cai sẽ xóa nợ cho mình, thằng Sửu mừng lắm Một năm miệng mười nói nhất định sẽ hoàn thành công việc Lão Giao Thằng Sửu thân hình to cao, ở trên má có một vết sẹo dài Trời ban cho nó cơ thể vạm vỡ và sức khỏe cường tráng. Nó hùng hổ đến cây đa. Nhìn một lúc, tự nhiên nó cảm giác ớn lạnh gai cả sống lưng. Thằng Sửu cũng đang nghe chuyện mấy hình tuần đinh nhà lão cai bị thương khi định đốn hạ cây đa. Hôm nay nó rút kinh nghiệp. Nó tới gần gốc cây, nhổ một ngụm nước bọt qua qua cái rìu rồi lớn tiếng. Tao báo danh truyền đời, cho con vong con tà vất vững ở đây biết nhá Khôn hồn thì cút xéo khỏi cây đa. Đừng có mà quấy quả tao làm việc. bằng không, tao bổ chết cha chúng mày. Bất chật, cây đa bỗng nhiên rung lên. Mặc dù là trời đang nắng trang trang. Thế mà lão cai cùng với đám tuần đinh đứng ở đằng sau lạnh đến gai hết cả người. Loáng thoáng bên tai của họ. Trong tán cảnh đa rậm dị, hình như là có tiếng cười. Tiếng khóc, tiếng xì xào xì xào Lão cài dần dần tin vào chuyện bà cả nói Ở cây đa này thực sự có ma có quỷ Lưỡi diều sát cắm phập vào thân cây Thằng xử theo bản năng Lập tức cảnh giác nhìn xung quanh Nó lo lắng rằng là xui xẻo Tai nạn có thể ập đến Thế mà không Sau khi đợi một lát Vẫn không thấy có sự lạ gì Thằng Sửu và đám lão cai mới thở vào nhẹ nhõm Cái thằng này cộc cằn Ấy thế mà đâm dao nó lại có uy Đến người gặp nó còn sợ chứ huống chi là giam ba con ma con quỷ Lão cai hài lòng lắm <cười> Thằng này giỏi Chặt xong cây đa này rồi về nhà ông Ông thưởng thêm Thằng Sửu dạ vâng dối dít Rồi ra sức làm việc dưới ánh mắt hám tài của lão cai Ôi! Ôi dồi ôi! Đây là ạ! Bỗng một thằng Tuần Đinh kêu lên. Tất cả nhìn về phía cây đa, chỗ lưỡi dìu của thằng Sửu vừa chặt vào. Từ đó, nhẹo ra một dòng chất lỏng, đỏ và có mùi tanh nồng như là máu. Lão Cai và đám Tuần Đinh trốn mắt nhìn nhau. Thằng Sửu không suy nghĩ gì nhiều, liền quay sang chắp tay với Lão Cai. Ôi dồi ơi Ông, ông ông ông lý may quá đây ông ôngý ơi Đây là đây là cây đa máu hiếm lắm đấy ông ạ Cái thứ đỏ đỏ này thực nó chỉ là là nhựa cây thôi chứ không phải là máu thật đâu cây giống đa máu này mà đem bán giá trị có mà gấp mấy lần gỗ thường thằng Sửu cố tình nói ra vẻ hiểu biết để trấn ăn lão Cay nó sợ lão Cai nhìn thấy hoang mang ra ma ra quỷ rồi đổi ý không cho nó chặt cây nữa Như thế thì chẳng phải là khoản nợ Cũng chẳng được xóa hay sao Nói là vậy Thằng Sửu có biết gì về hiện tượng cây đa Chảy ra chất lỏng đỏ vừa rồi đâu Chẳng qua nó kiếm đại một cái lý nào đó Để thuyết phục Lão Cai tin mà thôi Lão Cai gật gù Trong lòng Lão vui như mở cờ Phen này không khéo lại moi thêm Của tay thương lái kia được một chút tiền nữa Lão tiếp tục rục thằng Sửu Nào Thế thì mày chặt đi ha <cười> Mày chặt mạnh vào Chặt nó xuống trồng Lão chẳng mày may biết Ở nhà lúc này Thằng Túc và Thị Quyên Đang vụn trộm tình tứ với nhau Thị Quyên xoa xoa cánh tay Đang bị thương của thằng Túc Giọng của Thị ngọt như mế lùi ừ. Cái lão già kia Gớm Yếu bỏ sự Thở con chẳng ra hơi Rõ ghét Ánh mắt của thằng Túc hao hóng Nhìn vào cái bộ ngực đã nới cúc áo Nào nộn của Quyên mà cười Thì tôi vẫn ở đây với Quyên còn gì Sắp tới lửa lão ơi lấy hết cái số tiền ấy. Lão lão ấy bán chỗ gỗ đa ờ, rồi, rồi mình có dám cùng tôi Cao chạy xa bay khỏi cái chỗ này không? Tất nhiên rồi Chứ chả nhẽ Mình nghĩ là em trôn vùi tuổi xuân Với cái lão già đấy à Cả hai đứa chúng nó cười với nhau khi khí Rồi sau đó lại vùi mình Vào trong đống rơm Cứ thế mà hì hà hì hụt Thật cái chuyện này nó xảy ra từ lúc Thị quyên về nhà lão cai Nhìn thấy sức trẻ mạnh mẽ Của thằng Túc Trái ngược với cái sự yếu ớt Bì bạch của lão cai Thị Quyên cứ như là hổ đói rình mồi. Cả hai lao vào cuộc hoan vui vụn trộm mà không một ai hay biết. Ở ngoài kia. Hiểu mãi cuối cùng thằng Sử với hai thằng Tuần Đinh cũng đốn hạ được khế đa. Lão Cai sai người chặt bớt cành lá cho gọn gàng. Rồi kéo cả thân cây lớn như thế về sân nhà mình. Nhìn đi nhìn lại, lão Cai vẫn còn thấy phần gốc. Đang bám rễ tỏ ra trên đất. Lão tiếc của, lão bảo. Sở này Mày bứng nốt cây gốc này lên cho ông Cả rễ nha Tối nay Ông bảo chúng nó thịt gà đái mày Thằng Sửu đương nhiên là nhận lời Chặt cây đa Còn làm được chứ bỏ bèn dễ cây gốc Cô thế Mang dao rửa Quốc sẻng đến mà xới đất Chặt băm đi những cây rễ ngổn ngang Cậy bung được cả cái gốc đa lên Cái gốc cây này Ăn xuyên vào trong lòng đất Gần như vắt kiệt sức lực của thằng Sửu. Lúc bứng được cái gốc lên Thì thằng Sử như phát hiện được điều gì đó Ôi Có cái gì như vàng đấy này? Lão Cai vừa nghe thế thế Thì vội vàng chạy tới Ở phía dưới đoạn dễ to nhất Quả nhiên có một khối ấn hình vuông Lé lên màu ánh kim tinh khiết của vàng Xung quanh được đan trồng chéo Rất nhiều những sợi chỉ Đủ màu Và cả những tờ giấy đã cũ Trông cứ như là bùa Lão Cai lấy một đồng tiền Nhét vào tay thằng Sửu Được rồi được rồi được rồi sử, sử. Việc của mày đến đây là xong rồi <cười> Nợ năn của mày ông xóa hết nhá Đây là ông cho Đi về uống rượu Tôi sang bên nhà Ông bảo chúng nó mổ con chó nấu giả cậy Đãi mày Nha. Nha. Thằng Sửu vừa nhìn thấy vàng Lòng tham cũng nổi lên Nó lưỡng lử Nhưng nhưng nhưng mà ông ơi Cái cái này là con tìm thấy mà Ông bảo Lão cài quắc mắt thấy cái tổ trà nhà mày Đây là cây đà nhà ông Vàng ở dưới gốc cây thì chả là vàng của nhà ông Thì là gì Ông đã cho mày tiền rồi Mày còn muốn được voi đổi tin Cụt đi Không ông lại bảo Tuần Đinh đánh cho quẻ giỏ bây giờ Mấy anh Tuần Đinh vừa nghe thế vậy Liền lăm lăm đòn càn bước tới Thằng Sửu nhìn Cũng cảm thấy hơi ngán Mặc dù nó tuy hung hăng Cuồng đồ Nhưng dù sao thì nó cũng biết nghĩ Lỡ mà có đánh nhau ở đây Một thằng to gan lớn mật như nó Thì chả sợ Tuy nhiên Hai tay làm sao địch nổi mười tay Hơn nữa nó cũng không muốn vướng nợ Với Lão Cai Cuối cùng Nó biết mình đối lý Nó hậm hực cầm tiền Lão Cai cho rồi bỏ về Lão Cai lối hối không quản Bùn đất lấm lem Cứ thế mà thọc thẳng, thẳng tay xuống Mà lấy cái ấn vàng kia lên Lão đưa tay bứt hết những sợi chỉ đỏ Quấn quanh cái ấn Mà không biết rằng là mình vừa làm ra Một chuyện ngu rốt cực độ Lúc này Ở trên những tán cây xoan giả Ở bên kia Một đàn quả bay tán loạn qua Kêu lên những tiếng thê thiết Lão cai lúc này nào có quan tâm Đầu óc của lão đang tập trung lên cây ấn vàng, từng đường nét hoa văn được chạm trổ, làm cho lão như bị hút hồn. Bọn Tuần Đinh bên cạnh cũng dòm dòm rồi tò mò. Ông ơi, cái này, lão cai ho khan, chúng mày căng tay lên mà nghe. Đây là long ấn từ thời nhà Trần, chuyên dùng để sắc phong. Năm đó tổ tiên nhà tao vinh hạnh được vụ bàn trò đấy. Không ngờ là được chôn ở dưới gốc cây này <cười> Đấy Đúng là tổ tiên để lại phước cho con cháu đi Nói xong lão cai hướng chỗ cây đa vừa bị chặt Và cúi người chắp tay khấn vái Đám tuần đinh cũng ngơ ngác làm theo Lão cai cười ngoác miệng thỏa mãn Vậy là từ giờ về sau Ai có bảo tại sao lão chặt cây đa Thì lão hoàn toàn có lý để mà chống chế Bởi cái ấn này Làm gì có đứa nào dám nói Cái ấn này có phải là tổ tiên của nhà lão hay không? Lão cứ bịa khẩu ra như thế nữa Thì coi như là đồ của lão rồi Gọi thêm người tới kéo cây đa về Lão cai hớn họ Cầm cái ấn ở trong tay Thong rong đi về nhà Trong lòng vui như mở cờ Giống hội Trong một buổi Vừa có tiền Bán được đống gỗ Mà may mắn lại vớ được cái ấn vàng Đời này Phải nói là có ai sung sướng bằng lão cứ gọi là tom chat tom mồm miệng cứ gọi là bóng nhảy Về khuya, bóng đêm như con quái vật khổng lồ nuốt trừng cả làng An Hòa trong một màu ưu tối. Giờ này dân làng An Hòa đã chìm vào giấc ngủ. Đầu đó ngoài đầu làng, có một bóng đen xuất hiện đi đến chỗ chặt cây đa lúc chiều. Kẻ này cầm một cây đuốc dạo bước xung quanh cái hố như tìm kiếm gì đó. Ánh đuốc lập lè chiếu lên khuôn mặt của thằng Sửu. Mẹ cha cứ lũ tham lam Sao cái lão già đó may thế nhỉ Tìm thử xem Biết đâu dưới này còn cái gì khác Từ lúc bị lão cai đuổi về Trong lòng của thằng Sửu cứ lấn cấn Tại sao dưới mảnh đất này Lại có kho báu tổ tiên nhà lão cai để lại Cho nên đợi đến tận đêm Thằng Sửu một lần nữa mò ra đây Để hòng biết đâu mót được thứ gì đó Cầm ngọn đuốc soi dưới đám đất bị bới tung nham nhở, đưa tay cờ của quảng lần mò từng chút từng chút, vậy mà cũng không thấy có gì đáng giá. Thằng Sửu cuối cùng chán nản định bỏ về, vừa lúc ấy tay của nó sợ phải một vật cứng. Ánh đuốc nhập nhoang tầm dầu, chiếu xuống, thằng Sửu nhìn thấy một vật dài hơn gang tay. Vàng bạc thì chả thấy, đầu mẹ không khéo lại là xương cốt. Còn chưa chửi hết câu thì bỗng nhiên Toàn thân thằng Sửu cứng lại Nó nhận ra thứ này có gì đó không đúng Bất thình linh Thằng Sửu ngã nhào ra đất Ngọn đuốc trong tay rơi xuống Tắt liệt Từ chán nản thằng Sửu chuyển sang Kinh hoàng sợ hãi Nó nhận ra cái thứ mình vừa rồi Sờ vào Nó nó đúng như là Mình vừa nói là xương Mà Đây là một rẻ xương sườn Của người chứ không phải là chó mèo Ôi Ôi Ôi dồi ôi Dưới này trồn người à Trồn người à Mặc dù là một kẻ côn đồ Thằng Sửu Rất nhanh lấy lại bình tĩnh Ngọn đuốc tắt lửa Không gian xung quanh tối mù mịt Chỉ có ánh sáng Của ánh trăng tuần rằm Leo lét chiếu xuống Bầu không khí trở nên căng thẳng Từng luồng hơi lạnh Từ dưới đất bốc lên như tử khí tử chốn âm tạo Phỏ vào mặt kẻ trần tục đang đứng trong màn đêm Thằng Sửu cảm giác như có bóng đen vừa lướt qua Ngỡ là người nhà lão cai Đêm hôm ra đây theo dõi Nó quay hoát lại Đứa nào Đứa nào đang loảng vảng ở đây đi Nhìn ra xung quanh Đề phòng người đánh lén Thế nhưng ngoài màn đêm tăm tối âm chầm Không có ai đáp lời của thằng Sửu Da gà da vịt trên người nổi lên Lần đầu tiên thằng Sửu dùng mình Vì nỗi sợ về một thế lực vô hình Nó ngửi thấy có mùi gì đó tanh tanh như mùi máu của cây đa Hồi sáng nó chặt Bất chật từ dưới đất Trồi lên một cái đầu người tóc tai rũ rợi Mùi tanh thối khủng khiếp cũng bốc lên Cái đầu từ từ ngửa lên Nhìn thẳng vào thằng Sửu Một màn tiếp theo xảy ra Khiến cho thằng Sửu cho dù có đầu thai Thì nó cũng chẳng tài nào quên được Từ dưới chỗ cây đa mới bị chặt hồi sáng Lố nhố là cơ man những cái bóng đen Hình thù vặn vẹo Những khuôn mặt Mang đủ các sắc thái hỷ Nộ ái ố Có như vậy mà bò lồm ngồm lồm ngồm lên Vây quanh lấy thằng Sửu Phát ra những tiếng ai oán rụng rợn Thằng Sửu muốn chạy Ấy thế nhưng nó vừa nhấc chân lên Thì y cả xuống Nó cúi xuống nhìn thì kinh hoàng Từ dưới mặt đất Những bàn tay đen đúa đang thỏ lên túm lấy chân của nó Cổ họng của thằng Sửu Thì khe đặc Bởi từ đằng sau lưng Có hai bàn tay thỏ lên bóp cổ Bên tai của thằng Sửu văng vẳng âm thanh Giọng nói u ám hãi hùng Mày phá nhà của chúng tao Phá nhà của chúng tao Mày phải chết Mày phải chết Phải chết Thằng Sửu lúc này sợ đến nỗi đái ỉa cả gia quần Chỉ nghe một tiếng hét thất thanh vang lên Sau đó không gian lại trở về im lặng ưu tịch Đâu đó dưới cái hố đất Chỗ cây đa bị chặt còn vọng lại tiếng khóc oan thán Pha trộn trong cái sự âm u Như lời thì thầm vọng về từ cõi âm tàu địa phụ Sáng ngày hôm sau Người làng An Hòa tá hỏa khi phát hiện thằng Sửu Chết ở ngay đám đất gần cây đa Cái chết của nó vô cùng thảm khốc Người ta không tài nào hiểu nổi Vì sao thằng Sửu lại cắm đầu xuống cây hố Hai chân dựng thẳng lên trời Trông cứ như là hai nén nhăn tưởng niệm những vong hồn lai vãng vậy. Chuyện thằng Sửu chết lập tức được trình báo lên Lý Cai. Là lý trưởng của làng này, việc này lão phải là người giải quyết. Lão Lý Cai cũng tỏ ra ngỡ ngàng. Chả con lẽ nào vì chặt cái cây quái quỷ mà thằng Sửu bị vật chết. Lão Cai cũng cảm thấy thầm may mắn vì nghe lời của vợ cả. Không sấn tay vào, động vào cái cây. Chứ nếu không thì có khi bây giờ mộ của lão cũng đã được chúng nó đắp xong rồi. Lão Cai không thèm tra sát chuyện thằng Sửu chết thế nào. Chỉ bảo bọn Tuần Đinh xem xét qua loa rồi công bố với người làng đại một lý do chối tay rằng là thằng này, thằng này, thằng này nó tự tử. Cái nguyên nhân làm cho đến đứa trẻ lên năm ở làng này cũng phải bật cười. Thằng Sửu nếu như tự tử thì thiếu gì cách. Làm sao lại chọn đúng vào cái hố đất đào cây đa mà hơn nữa cái thời điểm nó chết lại đúng vào lúc lão cai sai nó chặt cây đa. Mà chết cái kiểu gì mà lại kỳ quái đến như vậy. Người làng An Hòa hoang mang, việc thằng Sửu chết vì chặt cây đa hình thành lên bóng ma ám ảnh len sâu vào trong tâm can của mỗi người. Họ lo sợ về những thế lực khuất mảy khuất mặt đang bám lấy cuộc sống. Vốn đã khốn đốn nay lại thêm phần rùng rợn của họ Từ ấy hãy cứ trời sập tối là không ai bảo ai Nhà nào nhà đấy đóng chặt cửa Tuyệt không dám ra khỏi nhà Cái chết của thần Sửu vậy là trôi qua Coi như là một cái bóng ở trong làng mà thôi thương lái y hẹn nửa tháng sau kéo xe phu xuống nhà thống cai để chở gỗ đi cho nên tạm thời khúc gỗ thân cây đa vẫn nằm trồng chơ giữa sân nhà lão. Từ hôm đào ra được cái ấn vàng lão cai vô cùng thích thú cả ngày cứ ngắm nhìn nó không dài nửa bước nỗi lo sợ về khúc cây ma quỷ cũng vì vậy mà tan biến. Thứ lão muốn là tiền nó còn lớn hơn nhiều so với những chuyện Xảy ra làm chấn động cả vùng quê Sự việc lão cai đảo được kê ấn Đến tai túc Hắn và thị quyên đang lên kế hoạch Cho một âm mưu Hồng chiếm đoạt khối vàng Hôm nay bà cả có việc Phải sang bên thôn đông Ngoài việc đi đòi nợ ra Thì mụ chẳng có hứng thú gì ở nhà Khi phải chứng kiến cảnh Thị quyên ưỡn ẹo bên lão cai Kẻ cũng khổ Bà cả đến đúng lúc hai vợ chồng nhà kia đang đi làm đồng, chiều tối muộn mới về. Đứng mắng chửi xa xả một hồi rát cổ bỏng họng, cuối cùng cũng mỏi ra được mấy đồng tiền lãi đóng theo tháng. Cho đến khi về trời đã chập trọn, bà cả dạo bước thật nhanh để kịp về nhà trước khi trời tối hẳn. Mọi hôm, bà đi đòi nợ thường có thêm mấy thằng Tuần Đinh đi cùng để đề phòng con nợ nó nhây, nó khất, nó trả thiếu. Bà sẽ sai Tuần Đinh tận cho một trận. Nhưng từ hôm đám Tuần Đinh, gặp nạn ở cây đa. Đứa nào dưới đấy ốm quạt, ốm quẹo. Cứ như là ma đói, ma khát. Cho nên bà mặc mẹ chúng nó ở nhà. Bà đi một mình. Có đem chúng nó đi thì người ta có khi lại tưởng là bà dẫn đám âm binh cô hồn đi phá làng, phá sóng. Đoạn đường về nhà phải băng qua lối đi đầu làng. Tức là phải đi qua cái đám đất chỗ gốc đa đảo. Bà cả vốn là người mê tín cho nên sợ lắm Lại thêm cái chết của thằng Sửu hôm trước Làm cho bà càng dùng mình Tiết trời tháng 7 Cái thời tiết oi nóng khiến cho người ta nổi cóng ấy thế mà đi đến đây Bà cả cứ cảm giác gai hết cả lên Bà cố tình giảo bước thật nhanh Đi qua chỗ đắm đất gốc đa Loáng thoáng lúc đi tới gần Bà thấy hình như có cái bóng đen đang ngồi ở trong cái hố đất Đang dùng hai bàn tay không đảo bới gì đó Một tay của người ấy còn vịn vào cái ba tong Bà cả cai ngẩn ra Ở cả cái làng này chỉ có mỗi chồng bà là chống ba tong Hơn nữa cái dáng người kia Quả nhiên nó cũng hao hao như là cái bộ rắn của chồng bà Bà cả cai không suy nghĩ nhiều liền tiến tới Thế ông làm gì đây? Ông giả đi à? Trời ơi tối mù tối mịt rồi ra đây đào bới cái gì đấy Bóng đen kia không giả nhời. Bà cả vốn trong người đã đang bực bội. Thấy chồng làm lơ mình thì quát. Ô, hay Thế hôm nay con mèo nó mút vấn lưỡi ở ông rồi đấy à? Hừ! Sao hỏi mà không nói? Không ư không hử cái gì đây? Vừa nói... Bà cà cai vừa tiến tới Tốm lên vai của chồng mà kéo lại Thế mà lão vẫn cứ làm lơ Đột nhiên có tiếng động răng rắc vang lên Nghe cứ như là người ta bẻ khớp tay Cái bóng đen kia từ từ Từ từ xoay ngược cái cổ Từ đằng trước ra đằng sau Đánh rắc một cái Bà cà cai giật mình Hét lên một tiếng Bởi lẽ bây giờ bà nhận ra Cái bóng này nào có phải là lão thống cai Một khuôn mặt teo tóc Thựa hồ như chỉ còn da bọc xương Hai cái hốc mắt đỏ lòm lòm nhìn chầm chầm bà Đặc biệt là tóc ở trên đầu Nó không phải là cái mớ tóc ngắn như của lão thống cai Mà nó dài sổ ra Uốn lượn như là hàng trăm con rắn Bà cả cái sợ đến nỗi Tay chân mềm ra như bốn Bà kêu lên một tiếng Chỉ có điều tiếng kêu cứu của bà tựa như là bị màn đêm nốt trọn. Kinh khủng hơn nữa, bà cả nhận ra khuôn mặt đáng sợ kia nó đang từ từ, từ từ vươn tới bởi lẽ cái cần cổ nó đang dài dần dài dần ra, hướng thẳng tới phía mình. Cho đến bây giờ ở cửa ly gần, bà mới có thể nhìn rõ dung nhan khủng khiếp. Đây đây là khuôn mặt của thằng Sửu, đúng là thằng Sửu rồi. Cả khuôn mặt của nó lở loét nhung nhúc dòi bọ, cùng với mùi tanh hôi khủng khiếp sọc đến, làm cho bà cả phải bưng mồm nôn khan. Hồn ma của thằng Sửu từ từ đứng dậy, rõ ràng là cái khuôn mặt của nó, thế nhưng khi nó đứng dậy thì bà chết khiếp bởi lẽ. Hai cái chân với hai cái tay của nó dài như là cái đòn gánh. Cái cần cổ của nó cũng vươn dài thành ra cái đầu của nó cứ lòng thà lòng thòng trông đến là dị hợp. Nó nghiêng đầu cười quái dị. Khi lý trí của bà cả nhắc nhở, chuyện này đều là do lòng tham của chồng bà và bà gây ra thì đã quá muộn. Thằng Sửu nó há ngoát cái mồm ra mà nói với bà cả cai. <cười> bà ơi. Vàng đâu? Thế vàng đâu rồi à bà? <cười> <cười> Sáng ngày sau, như thường lệ Sáng sớm, lão cai đã trở dậy Ngồi trên tấm phản, giít thuốc lão vã Lão nhướng vào gọi Bà hai quên đâu rồi? Bà Quyên ơi! Vào đây tôi hỏi xem nào Thị Quyên từ trong buồng đi ra Trên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ Sao có việc gì mà mình gọi em sớm thế? Lão cai nheo mắt Bà cả đi đâu mà sáng bảnh mắt Đã chả thấy có nhà nhỏ Thì Thì đi lấy lở ở bên thôn đông chứ còn đi đâu Lão cai ngẩn ra Ờ Thì đi tưởng là sáng thôn đông Từ ổng qua cơ mà Thế chả lẽ sao bên đấy không về à? Gớm Không khéo rồi lại chăng chuột với lão nào ở bên đấy cũng nên Lão cai cao mày khó chịu Lão tự nhủ Khi nào mụ cả về nhất định Sẽ phải hỏi cho ra nhẽ Đi thu nợ kiểu gì mà lại đi qua đêm Không về nhà Vừa lúc ấy ở ngoài cổng Có tiếng kêu của thằng Túc Ông ơi Ông ông ơi có có, có chuyện rồi Thằng Túc chạy vào mặt tái xanh Tay chân khua khoáng loạn xạ Như đang kinh hãi điều gì lão cai và thị quyên ngó ra xem Thằng Túc lúc này hai tay chống gối Thở không ra hơi Ông ơi bà bà, bà cả Bà cả ạ cả làm sao Bên sư mày cứ ấp a ấp úng thằng túc hít một hơi thật sâu chấn định lại tinh thần ông ơi sáng này sáng nay con con con rắt bò ra ra ra ngoài đồng thấy thấy đám dân nó đang tụng năm tụng 3 ở chỗ gốc đa hôm trước chặt đi con tò mò con ngó vào xem thì thấy cái xác chết Ôi rồi ôi lại gần thì con nhận ra là bà cả nhà mình không ạ lão cài lúc ấy chưa tin lão sấn sổ túm cổ áo thằng túc mày nói thật chứ Thằng Túc gật đầu lê lịa, lão cai đếng người. Thị quyên đứng ở trên hè cũng há hốc cả mồm, không ai bảo ai. Tất cả vội vàng dắt díu nhau, chạy ra ngoài chỗ gốc đa, đã bị đào lên để xem. Đám dân làng thấy bóng của lão cai tới thì giặt ra nhường đường. Lúc chạy tới thì lão cai kinh hãi. Trước mặt họ quả tình là cái sát chết của bà cả cai. Toàn thân tím như là củ khoai lang, hai mắt trợn ngược lên trắng rã. Biểu cảm vô cùng kinh dị. Cái đầu của bà cả nguẹo sang một bên. Giống như là bị ai bẻ gãy gập. Ở phần gáy bị vỡ toát. Vết thương như là bị con gì độc quét Muốn vào bên trong não mà ăn vậy. Lão cài trợn mắt lên. Nhìn xung quanh. Chuyện chuyện này là thế nào? Trong đám đông có người đeo tay nải. Trông tựa như là ông lang hay ông đồ gì đó. Người này đã xem qua thi thể rồi nói. Bà mơ ông. "Bà hôm qua do đi đêm chống gió độc rồi ngã không qua khỏi." Nghe người này nói. Đám lão cai cũng mờ mờ hồ đoán ra, có lẽ đêm qua bà cả cái đi thôn về tối đi qua đây bị trúng gió thì ngã đập đầu dập gáy mà chết. Thị Quyền khuôn mặt biến sắc, nhìn sang thẳng túc, cả hai ánh mắt lóe lên tia kinh hãi. Việc lão cai cho thằng Sửu chặt hạ cái da rồi đào ấn vàng kia lên. Liệu có liên quan gì đến cái chết của bà cả cái Sự thật trong đó thì không ai được biết Bà cả trống gió mà chết hay là bị thứ gì hại chết Trong đám đông người ta cũng bắt đầu bàn tán Đấy, thấy chưa? Tôi bảo mà, cái đa này nó thiêng lắm Nhà lão Lý Cai lần này không khéo rồi rước họa đấy Bẻ bẻ cái mồm thôi Cụ Lý mà nghe thấy được rồi mày ốm đòn Dân làng cũng từ từ giải tán lấy cai cho người khiêng xác vợ về Để làm tăng sự đơn giản Rồi chôn cất ngay trong ngày Tuy ngoài mặt thì tỏ ra là thương xót vợ đấy Nhưng trong thâm tâm của lão Lại đang có một ý nghĩ khác Gớm Có khi chuyến này rồi bớt được nỗi phiền hà Từ nay về sau chẳng phải chịu đựng khuôn mặt tranh chua Phị ra như cái thớt của mụ vợ cả Khi mỗi một tối, lá mỏ sang bên buồng của vợ hai. Thị Quyên nằm chằn chọc mãi mà không ngủ được Cứ nghĩ đến tử trạng ghê dọn của bà Cả Cai Thị ngủ chẳng ngon Cho đến khuya Thị Quyên nằm mơ thấy một giấc mơ đáng sợ Mảnh đất nơi lão cai cho người chặt cây đa Thò lên những cánh tay trắng bật Rất nhiều những hồn ma bóng quỷ từ dưới cái hố đất bò lên Già có trẻ có đầu tóc rũ rời phất pha phất phơ Dưới những khuôn mặt hốc hắc trơ trội Chỉ còn da bọc xương Chúng vừa khóc vừa cười Mà chơi với Trả cho chúng ta Trả lại cho chúng ta Thị quyên càng bàng hoàng hơn khi nhận ra Trong đám âm hồn đáng sợ kia Còn có cả bà cả cai Mộ đang bị những vong hồn xung quanh Bâu vào cha tấn Mụ cả cây mếu máu, khóc lóc. Xin, xin tha cho tôi. Tha cho tôi. Xin tha cho tôi. Giấc mơ của thị quyên loán một cái, lại chuyển sang cảnh. Ở sân nhà, nơi ấy đang để cây đa mà lão cai chặt về. Cây đa bỗng nhiên co rút vặn vẹo thành hình dáng của một bộ sân khô, bay lơ lửng ở giữa sân, rồi bất ngờ lao tới, ập thẳng vào mặt của thị. Thị quyên hốt hoảng choàng tỉnh những sự việc kinh dị lạ lùng trong giấc mơ là có thật hay không? Nhìn sang bên lão cai vẫn đang ngáy ò ò Thực tình là chưa từng thấy cái người đàn ông nào vợ mới chết. mà lại có thể ngủ ngon lành như vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi lồng lộng từng hồi làm cho những cánh cửa va vào nhau, tạo thành âm thanh cọt cả cọt kẹt lạnh cả sống lưng. Có vẻ như trời đã sắp đổ mưa, loáng thoáng trên tầng mây đã có những tiếng sấm chớp đi đùng. Thị quyên vừa bị cơn ác mộng ám ảnh, thì không ngủ được, quyết định dậy thắp đèn. Thị sợ ngồi thô lưu ở một góc giường Vẩn vơ trong đầu nghĩ đến chuyện cây đa thì linh tính Cái chết của bà cả cai Kiểu gì cũng liên quan đến cây đa kia Lúc chiều thị cũng đem chuyện này nói với lão cai Thế nhưng lý cai lúc ấy chỉ ẩm ở cho qua Tâm trí của lão vẫn còn đang đặt vào khối vàng Bây giờ ở đầu làng Một màn sương đen dày đặc Từ dưới cái hố đất bốc lên Trong đó hiện ra cơ man những hồn ma bóng quỷ Vốn dĩ chúng say ngủ cả trăm năm Nay lại được giải phóng ra ngoài Chúng cười cợt Âm thanh tiếng cười vang vọng vào trong làng Làm cho bầy chó ở trong làng cứ thế Mà cắn lên nhấm nha nhấm nhẳng Bọn trẻ con thì có đứa đang đêm ngủ Thẳng thốt trồm dậy khóc quả Ngày hôm sau, từ sáng sớm mây đen đã ùn ùn kéo tới che khuất ánh mặt trời. Mưa rơi rả rích từ sáng cho đến tận chiều. Lý Kai ngồi ở trên sập, mắt lim dim ngắm nhìn khối vàng ở trên tay. Lòng tham như là một loại ma lực đang thôi miên thần trí của một kẻ đã sống quá nửa đời người trong nhung lụa như lão Bây giờ lão cũng chẳng quan tâm hay tỏ ra một chút thương xót nào Với cái chết mới xảy đến của vợ cả Thị quyên thì cả đêm không ngủ được Đến sáng mãi mới chập mắt được một lát thì đã bị tiếng giít thuốc lào long sòng sọc của lão cai làm cho tỉnh Nhìn ra ngoài gian chính Thấy lão cai đang cầm cái ấn và ngắm nghía Nhớ lại mưu đồ của mình và thằng Túc Thị bắt đầu vấn tóc Dậy lại gần ống ẻo Mình này Thế mình định làm gì với cái ấn? Lão Cai lìm dìm. Tất nhiên là tôi bán đi lấy tiền rồi. Hoặc có khi là dâng lên quan tri phủ. <cười> Biết đâu, quan vui. Quan lại cho cái chân tránh tổng. Có phải là nhất không? <cười> Thị quyên ấn ngón tay vào trán của lão Cai. Rõ là dại. Phải giữ là cái ấn làm đồ gia bảo chứ Cớm Bán cái thần cây đa này Cũng được cả đống tiền rồi Mà khi có tiền Thì đút cho quan chỉ phụ một tí Còn hơn là phải bán cái ấn Lão cài nghe Thị Quyên nói thế cũng có lý Thấy lão có vẻ xôi xôi thì đảo mắt Hay là Mình cứ đưa cái ấn để em giữ cho Mình có tuổi rồi Cất giữ không kỹ rồi Lúc nhớ lúc quên Mất thế sao? Em là vợ của mình Sau này em đẻ con cho mình Khớm chữa Em Em nói thật chứ Chị cả đi rồi Giờ Chỉ có em là tay hòm chìa khóa Chỉ có em là người mình tin tưởng được nhất đấy Lão Cai còn đang nữ lự Thị Quyên đã cầm lại cái ấn Con Trần chơi cái gì? Em giữ cho mình chứ em giữ cho ai? Lúc nào mình cần thì Em đưa cho Nói xong thì ôm luôn cái ấn đi vào buồng Lão Cai ngơ ngát ra một lúc Rồi tặc lưỡi Ờ Ngậm lại Nó nói cũng phải Thật kệ trà nữa Đêm nay Thị Quyên nằm một mình ở Trên giường lạnh léo Đáng ra mọi hôm Thị sẽ nằm với lão Cai Thế nhưng hôm nay chả biết là giờ rời Hay là vì Chồng già vợ trẻ Cho nên lão kêu đau lưng Cơn đau thắt từ vùng dưới thận, buộc lão phải giành lòng, nằm ở ngoài phản. Lão sợ cứ nằm chung với cô vợ trẻ, lão không chịu được, rồi không khéo. Nằm thu bình ở trong chăn, thị quyên không tài nào ngủ được. Cứ hãy nhắm mắt lại là thấy hình ảnh những vong hồn, đang thỏ những cánh tay xương sầu vươn về phía mình. Đã vậy hồi chiều uống nhiều nước, thêm cái khí trời xe xe chuyển mưa. Cái cơn buồn đi vệ sinh dâng lên khó chịu. Cố nhịn mà không được, thị dậy cầm ngọn đèn dầu, bước ra sau nhà. Đoạn đường từ buồng ra sau nhà tối hun hút, nhìn mà nổi ra gà. Cố dặn lòng bình tĩnh, thị bước đi cẩn thận. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chập tròn, giữa không gian mênh mông lặng ngắt. Bỗng nhìn thị quyền nghe từ phía góc sân có tiếng động. Tiếng động nghe cứ soàn xoạt soàn xoạt vang lên Đầu tiên thị tưởng là tiếng người bước đi trên lá cây Thế nhưng không đúng Một lát sau thì nghe cứ như kiểu là có người đang cào lên trên những tán lá Hít sâu một hơi Cơn tò mò khiến cho thị quyên chậm rãi Bước đến chỗ góc sân Cô ngộn đèn dầu soi khắp một lượt. Thế nhưng chỗ làm gì có gì. Ngoài khúc gỗ thân cây đa và những tán lá này đã khô và rụng xuống. Thị quyên thở phào nhẹ nhõm. Định quay ra nhà sau. Bỗng nhiên thị đứng phắt lại. Ánh mắt của thị từ từ liếc đến chỗ những tán lá của cây đa. Những cái lá xanh bị chặt xuống nay đã khô rụng. Để lại những cành cây quơ quào. trầm trơ thành đống ở góc sân. Tờ trong ấy, một hình người siêu vẻo bò trên đất như là con thằn lằn, cọ cọ vào những cành cây đa vang lên những tiếng sọn cả gai ốc. Khuôn mặt ấy đầy máu, đỏ lom lom dưới ánh đèn dầu tù mù ng lên nhìn thị Thị quyền cứng hết cả học Trong lúc ng đang ng dậy Thì một bàn tay từ đằng sau thò lên bịt chặt miệng thị Rồi lôi tuột vào trong gian bếp ngay cạnh kho thóc bên hông nhà Để lại khoảng sân rộng nhà lão Lý Cai Manh mông chỉ còn trơ trọi Cái khúc gỗ cây đa Tiếng nói xa xăm dít lên hàn học Tất cả chúng mày Tất cả chúng mày sẽ phải trả ra Dạ. Lão Cai nằm ở trên phàn Đêm nay lão cũng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ Mơ thấy mình bán được khúc gỗ đa kia cho tay thương lái Nằm trên một đống tiền Với cái ấn vàng đầy sung sướng Bất chợt có một làn xương đen mà là là bay xung quanh lão Trong màn xương hiện lên hình ảnh Của mụ vợ cả với cái đầu nguẹo sang một bên Cái gáy bị vỡ nát, máu nhẹo xuống ướt đẫm. Còn cả thằng Sửu nữa. Ai nấy trên người toàn là máu, đưa những cánh tay quơ quào muốn túm lê lão. Trả lại đây. Trả lại cho chúng ta. Trả đây. Trả đây. Trả đây. Lão cai dùng mình tỉnh giấc. hoa ra chỉ là một cơn ác mộc. Lòng mồ hôi ở trên trán Cố giúp mình vào chăn ngủ tiếp thì lão nghe có tiếng nhộn nhạo ở ngoài sân. Lão nhớ mày. Hay là có trộm nhỉ? Tiên sư. Nhà ông mà chúng nó cũng dám trộm đi. Nhẹ nhàng lần xuống khỏi phản. Không cả thèm sò chân vào đôi gốc. Lão lần lấy cái ba tong ở bên cạnh giường. Lâm lâm là vũ khí đề phòng. Rồi đi ra Khoảng sân ở bên ngoài tối đen như mực Tiếng sột soạt vẫn cứ vang lên Có lúc thì nó cứ cồng cọc cồng cọc Lão cài gióng ra gióng rén Đi từ từ tới dưới chỗ đất nhà ngang Đánh tiếng hỏng gọi thằng Túc dậy Mẹ tiến sư đám người ăn kèo người ăn kèo kiểu gì mà trộm nó vào đến tận nhà chủ Thêm mà vẫn cứ ngủ trương rãi lên. Lúc đi qua chỗ kho thóc. Cũng chính là chỗ mà thằng Túc ngủ. Lão Cai bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Loáng thoáng như là tiếng đàn bà cười khúc khích. Lão ghé sát tay vào cửa. Sau khi khẳng định đúng là âm thanh phát ra từ đây. Lão ghé mắt qua khe hở nhìn vào trong. Khiếp. Mình làm tôi giật cả mình đấy. Cứ tưởng là có ma dọa cơ. Thị Quyên lúc này đang ngồi trong vòng tay của thằng Túc. Bàn tay của nó đang thọc vào trong áo của thị mà xoa mà nắn. Thằng Túc cười tít mắt. <cười> Thế giật cả mình hay là giật cái cửa <cười> mà có cái gì? Chẳng qua là tôi nhớ mình quá. Đêm hôm đang định mò lên với mình. Thì lại thấy mình ở đấy. Cho nên tôi lưu luôn vào đấy. Thị quyên loay hoay Lấy ra cái ấn vàng Vừa lúc nãy thì chạy lên nhà Mang xuống để khoe Đây này Thấy người ta giỏi chưa Đấy Gãy lưỡi mới lấy được cái thứ này khỏi tay lão già đấy Lý Cai đứng ở ngoài Há hốc mồm Còn chưa kịp tiêu hóa hết được Những thứ mình đang thấy Cuộc đối thoại ở bên trong Vẫn tiếp tục Hừ <cười> Hóa ra, đây là cái món quà mà mình bảo là mình chạy vào buồng lấy xuống cho tôi xem đấy à. Ừ, tôi thương mình nhất đấy. Mà, mà hôm nay sao lão ấy không nằm ở trong buồng với mình? Ngớm, lão già đang ngủ chương thây, ở trên phản ngoại gian chính kia kìa. Nay, bảo đau lưng, sợ dây vào tôi rồi sáng, có mà đi bằng đầu gối. Túc cười hề hề. <cười> Anh thua gì Nghiếm chữa. Châu già thích gặm cỏ non Trẻ con Lại cứ thích chơi đồ cổ à, Thế bây giờ mình muốn tôi thưởng cái gì Thị quyên che miệng cười cười Còn phải hỏi đấy Sau đó Hai người quấn vào nhau Đúng là quân đốn mặt Thằng là kẻ ăn người ở Không biết thân biết phận Còn đứa Thì là phường dâm phụ. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Bấy lâu nay, hóa ra là lão cai bị bọn này ngồi trộm hộp ở trên đầu mà không biết. Lừa giận nổi lên phừng phừng, lão cai không nhịn được. Đi tới đạp phăng cái cánh cửa nhà kho. Lão giọng cái ba toàn cọc cọc cọc xuống nền nhà. Ở trước mặt lão bây giờ, Túc và Quyên Trên người không mảnh vài che thân Cả hai cứ thế mà trắng trần trật như con lợn cạo Chúng nó kinh hãi trợn mắt nhìn thấy lão cai thẳng tốc lắp bắp Ông ơi Ông Ông Ông ơi Thế thế Lão cai díu cái ba to Thế cái thằng bố nhà mày Chúng mày Chúng mày chát cứt vào mặt ông Thị Quyên vội vàng vén quần áo Rồi che thân, bưng mặt khóc thút thiết. Mình, mình ơi, mình ơi cái thằng khốn nạn này nó, nó, nó, nó ép em, nó ép em. Vừa nói, thị vừa chỉ tay về phía thằng Túc, làm cho nó ngẩn cả ra Quả nhiên thị quyên là loài rắn độc, thấy sự không thành liền tìm cách đổ hết tội lỗi cho thằng Túc. Nhưng Lão Cai đã tận tay nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi. Lão giết lên. Come on! Cái loại đi chim chuột lăng loạn như mày, mày lại còn, mày lại còn dở cái giọng đấy. Thế cái bầu trong bụng mày là của ai? Của ai? Ông, ông có mà giết sống chúng mày. Lão Cai nhìn quanh nhà kho như tìm kiếm gì đó. Lão nhặt lên một khúc củi to như cổ tay dơ thẳng lên cao. Thằng Túc và Thị Quyên bị ép sát vào tường, Lão Cay xông tới định đập thẳng vào đầu của thằng Túc. Thằng Túc lúc này bất ngờ nó làm ra một hành động mà Thị Quyên choáng vắng. nó túm lấy Thị Quyên kéo lại che chắn ở trước người, chỉ nghe đánh độp một cái. Thị Quyên rú lên một tiếng, thì ăn trọn nguyên cả cái khúc cây to như là cái cổ tay vào đầu. Đầu của Thị phun máu phè phè. Thị nấc lên một cái rồi đổ vật sang một bên Lão Cai thất thần Ờ đây, đây Đây Thằng Túc nở một nụ cười quái ác <cười> Ông Cai Ông đừng đừng là lý trưởng của làng An Hòa Ông ra tay giết vợ mình Chuyện này Chuyện này cơ quan mà biết Ông chỉ có rũ tù mục xương Đôi mắt của lão cai Vẳn lên đầy tia máu Lão nhìn thằng Túc như muốn ăn tươi nuốt sống Thằng pha trụ cái... cái ấn vàng của tao đâu Cái ấn vàng của tao đâu Thằng Túc cười nhích mép nửa miệng Nó mặc lại quần áo Rồi dơ cái ấn vàng quơ quơ Ông muốn thứ này à Không Bây giờ thì Nó là của tôi Nó là của tôi Thằng Túc trồm người tới hút thẳng vào lão cai ngã nhào cả ra Rồi nó lao thẳng ra khỏi nhà của lão cai Lão cai không để cho nó chạy thoát Cứ như vậy mà hồng hục đuổi theo Lúc chạy ra đến sân lão ngã ngửa Không gian lúc này tăm tối Khi lão ngơ ngác nhìn Lão dùng mình nhận ra lão vấp phải một bộ xương người Cảm giác lạnh buốt chuyển đến Lão Cai hoảng hốt, lão trồm dậy, rồi mặc kệ nghiến răng nghiến lợi chạy sang một bên, tránh né cái bộ xương. Hồng cũng đuổi theo thằng Túc để cướp lại cái ấn vàng. Dù sao thì một lão già tuổi gần đất xa trời làm sao có thể nhanh được bằng thằng lực điển. Cứ thế mà chạy ra đến đầu làng, lão Cai lúc này thấy thằng Túc đứng khẩn lại. Sau đó nó bước chậm chậm tới chỗ cây hố đất mà nơi đã chặt cây đa. Thằng này nó điên đi à? hả Nó giữ sức có thể chạy thoát mà... Mà sao... Sao nó lại đứng đây? Thằng kia! Mày trả lại cái ân cho ông! Thằng Túc cứ thế mà lững thững lững thững đi đến đứng ở bên cái miệng hố đất. Đột nhiên nó quay phắt lại nhìn chăm chăm vào Lão Cai. Dưới ánh sáng mờ mờ. Lão Cai dùng mình khi thấy... Con mắt của thằng Túc bây giờ đỏ ngầu như máu. Khuôn mặt của nó lạnh tanh đơ cả da như một khuôn mặt sáp. Thằng Túc nhếch mép cười khà khà. Nó cất tiếng nhưng chẳng phải là giọng nói của thằng Túc. Mà là một cái thứ giọng ghê giận trộn lẫn của rất nhiều giọng nói khác nhau. Lão tham quan ác bà. Dăm phá nhà của chúng ta. Lấy đồ của chúng ta. Lão phải chết Phải chết Lão cai vẫn chưa biết được là thằng Túc Đã bị vong quỷ nhập thân Thằng Túc nhìn lão cai bằng ánh mắt oán độc Nhưng lão vẫn dưng rọng Hôm nay Mày không đưa cái ấn cho ông thì ông, ông... Còn chưa nói hết câu Thằng Túc đột nhiên trùm Trồm tới túm lên lão cai Mà nhấc bổng lên Lão cai choáng vắng Thằng Túc vừa nhanh vừa mạnh Lão còn chưa kịp định thần Thì cơn khó thở Làm cho khuôn mặt của lão đỏ bừng lên Tay chân của lão dễ dụa Lão nhìn thằng Túc Méo máu cầu xin buông tha Thế nhưng thằng Túc bây giờ có còn là thằng Túc đâu Nó là thứ ma thứ quỷ <cười> Lão muốn thứ này à Hả Thằng Túc buông lão cai ra Ném cái ấn ra phía xa Lão cai vội vàng bổ nhào tới Vổ lấy cái ấn Vàng của tao vàng của tao Chẳng hiểu Là do rôn rủi thế nào Hôm trước thằng Sửu đào gốc đa Còn để lại một cái nhánh rễ Lão cai vội vã trồm tới Chân vướng phải cái nhánh rễ Lão choáng váng Ngã vật sang một bên Cái đầu của lão rắn thẳng vào một tảng đá đánh cốt một cái Miệng của Lão cay lúc này há hốc Con mắt trận trừng Lão cố cố mà ngớp ngớp Vài cái Rồi sau đó Ngoẹo đầu sang một bên Ánh mắt của Lão từ từ co rụt lại Mất đi sự sống Cái chết ập đến quá nhanh quá đau đớn Làm cho Lão Cai còn không cả kịp kêu lên một tiếng Vậy là một đời tham quan cứ như thế mà chấm dứt Cái ấn vàng lăn lông lốc Xuống chỗ con mưa gần đó rồi chìm nghiệm Thằng Túc đứng ở bên cái hô đất Mà ngửa mặt lên trời cười man dại Trong đầu của thằng Túc Xuất hiện mờ mờ một hình ảnh Quang cảnh năm đó Làng mạc đêu tàn sơ xác Khói lửa mịt mồ Làng An Hòa Năm xưa là một bãi chiến trường Nơi phơi thây của hàng trăm người Thậm chí đến cả ngàn người Sát người chất đống Máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đất Chính là nơi mà sau này Cây đa làng an hỏa mọc lên Vì sợ những kẻ đang thay Say rất nghìn thu Quán thán người sống Một vị Pháp sư đã xin triều đình Một cái ấn vàng kết hợp cùng với bùa chú Mà yểm xuống đó Sau ấy ông trồng cây đa lên Hồng có thể làm dịu đi oán khí khủng khiếp Đang đẩy đọa những vong hồn Ở vùng đất này Trải qua biết bao nhiêu năm tháng Cái ấn vàng cùng với cây đa dần dần hóa giải đi những sát hận. Nhưng vẫn còn những linh hồn, oán niệm quá sâu lặng mà phải để rất lâu rất lâu sau mới từ từ có thể tan biến siêu sinh. Chỉ là lão cai sai người đốn hạ cây đa, lấy đi cây ấn vàng, phá đi phong ấn chấn yểm, làm gián đoạn quá trình giải trừ oán niệm của những vong linh, thành ra họ thoát ra nổi giật. Bắt tất cả những kẻ nhẫn tâm hủy hoại trốn âm phần của họ Nhận lấy cái chết Những hình ảnh vừa rồi Chính là về nguyên ủy gốc cây đa lặng an hỏa Thằng Túc bây giờ khuyệu xuống Gào khóc Rồi lại cười hình hạch Nó dùng hai bàn tay cứ thế mà đào bới đất Mặc kệ cho sỏi đá đâm rách ra chảy máu Nó điên cuồng đào bới Ngày mới lại bắt đầu Nhưng ngày hôm nay Những đám mây xám xịt, lúc này cứ như xả xuống ngay trên đầu của người ta. Người dân làng an hòa, nhìn bầu trời ngán ngẩm rồi vẫn phải ra đồng. Lúc đi qua đoạn đầu làng, họ dùng mình phát hiện có hai xác người nằm chồng trơ, giữa một đám đất bị đảo lên tung tué. Lão Lý Cai nằm thẳng cẳng, đầu gối lên tảng đá, máu me be bét, mồm của lão vẫn còn há hốc và con mắt trận ngược. Ở bên kia là xác của thằng Túc chết trong tư thế quỷ gối Tay be bét máu lẫn bùn đất Điều khiến mọi người hãi hùng hơn cả Ngoài hai cái xác của Lão Cai và thằng Túc Người ta phát hiện nơi đám đất Dưới cái hố gốc cây đa còn có rất nhiều bộ xương người Tất cả không giấu được vẻ bàng hoàng ghê sợ Nhìn cái xác của thằng Túc người ta đoán Đêm hôm qua không biết vì lý do gì mà thằng Túc lại ra đây dùng tay đảo những bộ sư người này lên. Trang cảnh khủng khiếp làm cho người dân ở đây vốn đã hoang mang lại càng thêm hoảng loạn. Người ta phân phó nhau, kẻ thì chạy về nhà Lão Cai báo tin, người thì đi tìm thầy về cúng bái. Phần về hai cái xác của Lão Cai và thằng Túc, người ta giải ra mấy tàu lá chuối rồi đặt tạm thi thể lên đó. Cẩn thận đắp lên mặt cái xác một cái khăn mỏng. Giữa mảnh đất trơ trọi đất cát bé bét Tử khí bốc lên Nhìn thấy cái khung cảnh này Mà ai cũng cảm thấy dùng mình Ấy là người ta còn chưa biết Ở nhà lão Lý Cai lúc này Cũng đang tán loạn Bởi đám gia nhân vừa phát hiện ra Cái xác của thị quyên Đến gần trưa Theo chân người làng có một người đàn ông trung tuổi Đeo khăn vấn áo dài chỉnh tề bước vội Tới nơi Mọi người liền vội vàng chắp tay mà vái lại thầy. Sau khi nghe mọi chuyện, ông thầy được gọi là ông thầy khiêm gật gù Ông thầy trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Chả có nhẹ. Ông thầy khiêm trong đầu đã lóe lên một tia là một cái tia ý nghĩ tham lam. Một tí ý nghĩ giúp ông có thể thực hiện được ước muốn cả đời ông mong cầu. Đó là làm một chiếc quan tài bằng gỗ của cây đa móng. Cụ thể nói như thế nào thì chưa biết. Nhưng đầu tiên là ông phải tìm cách qua mặt người dân ở đây đã. Ông thầy lên ba nén nhang, gieo đồng đài âm dương. Ông nhìn quẻ rồi sau đó lông mày của ông cau tít lại. Miệng của ông thầy khiêm lầm bầm. Họa rồi Họa rồi Đám người làng trợn mắt Người ta hỏi Ông thầy Khiêm mới bảo Ai Cái việc này Nó rắc rối lắm Đoạn ông lên nhang Ở chỗ cái hố gốc đa Thỉnh hương linh chư vì tiền nhân Người trần mắt thịt không tỏ không tường thấu được sự âm dương Đã màu phạm nơi yên nghỉ của các vị Nay dân làng An Hòa thành tâm kính cáo Xin được di rời mộ phần các vị Đến nơi trang nghiêm tru đáo Sau này nhất định là sẽ nhang đèn hương khói đầy đủ cận cao Ông thầy khiêm cứ thế Mà xì sụp khấn vái Đoạn ông quay lại phất phất tay với người làng Kể ạ Quỷ xuống mà lại đi còn gì nữa thành tâm vào Cứ chỗ mắt mà nhìn rồi. Rồi các ngài móc mắt chúng mày ra đấy chứ lầy. Cứ như vậy, đám người làng chỉ chờ có thế rồi cũng quỳ xuống mà xì xà xì sụp. Ông thầy khiêm biết xem ra đám dân làng này đã bị dắt mũi. Ông vặn vặn tay. Dù sao ta cũng tới đây rồi. Chuyện nhất định ta sẽ giúp cái đa nhà lý trưởng chặt bây giờ đang ở đâu Người kia đáp Dạ Dạ nghe cánh Tuần Đinh nói là là vẫn đang ở sân nhà nhà lý cai ạ. Ông thầy Khiêm gật gật đầu Đoạn chắp tay cuối người vái một lần nữa Rồi nói tiếp Cũng may Là thần linh đã chấp nhận lời khẩn cầu Hai cái xác và mấy bộ hài cốt này Cho chuyển về nơi trang nghiêm để an nghỉ là không có chuyện gì rồi Còn về phần cái đa bị chặt Ngay trong ngày hôm nay là mọi người phải giao lại cho tôi Tôi sẽ đưa lên núi nhờ sư phụ của tôi chấn yểm nha Chứ mà để ở làng ấy. Rồi không khéo chết cả lút Mọi người thở phào nhẹ nhõm Mà không ai hay biết Một kế hoạch để chiếm khúc kê đa kia được vạch ra Ôi, ôi bà con ơi Trong lúc mọi người còn đang xỉ sụp khấn vái Thì có tiếng người nhà của ông Lý Cai chạy ra Ôi, bà, bà hai nhà Nhà ông Lý cũng chết rồi Chết chết rồi Tin này như xét đánh ngang tay Ông thầy khiêm Ánh mắt cũng tỏ ra ngưng trọng Đấy Chặt cây đa đây là họa giang xuống nhà rồi. Trong một đêm cả chủ lẫn tớ ba mạng người. Không khéo còn dính cả đất bạc cả cai đi Dạ dạ vâng thầy. Người làng chúng con bảo là, là là còn có cả chuyện thằng Sửu đào đào gốc đa nữa đấy ạ. Càng lúc dân làng An Hòa càng tin lời ông thầy Khiêm. Nào. Thế mọi người theo tôi về nhà ông Lý Trưởng Để hộ tôi chuyển khúc đa đi Nhân tiện thôi sẵn đây tôi làm phúc Làm ma chay cho cả nhà họ Xong xuôi đâu đó Khi mà về đến nhà Thì đã thấy đám gia nhân đưa xác của bà Hai Quyên Nằm thầy lề ở bên Hiên Ông thầy Khiêm lo liệu tang lễ đâu vào đó ra vẻ là một người cao đảo lắm Cứ vừa làm lễ cúng cho những người đã khuất Ông thầy vừa liếc nhìn khúc gỗ nằm ở góc sân Thân cây lớn dễ phải gần hai vòng tay người ôm mới xòe Nhìn vết cắt vẫn còn chất lỏng màu đỏ máu nhẹo ra Mũi còn người thấy mùi tanh tanh Khóe môi của ông thầy nhét lên một nụ cười Không ngờ là Cái thứ này Nó lại thực sự tồn tại <cười> Được việc quá Chuyện làng An Hòa có lẽ coi như vậy là xong Ông thầy Khiêm cùng gã phu xe Đánh xe chở khúc gỗ đa máu Lên trên phố huyện Trên ấy ông thầy Khiêm có một căn nhà nhỏ Chuyên dùng để làm lễ Sắp tới đây cũng là chỗ ông chế tạo thứ Mà ông tâm huyết cả cuộc đời Ông thầy Khiêm lấy một mớ đinh đồng dài bằng đốt ngón tay Cắm 8 cây đinh xung quanh khúc gỗ Theo những vị trí đã được tính toán Sau đó dùng chỉ đỏ quấn quanh thành vòng Còn không quên, lấy ra bốn lá bùa tứ linh thiếp lên người để phòng thức âm tà còn bám ở trong khúc gỗ. Trong những cuốn sách cổ, con nói về các loại linh mộc mà trong đó có nhắc đến cây đa một khi chảy ra nhựa đỏ như máu cũng là một trong những loại linh mộc cực kỳ quý hiếm. Mọi thứ xong xuôi, ông Thầy Khiêm tiếp tục công việc. Ngoài việc cúng bái thì ông có biết đôi chút về nghề mộc Khúc gỗ sần sùi lồi lõm dần dần, dần dưới bàn tay của ông Được đẽo gọt lên hình lên giặc Ông Thầy Khiêm vừa đục đẽo Vừa nghiên cứu cuốn sách cổ Người ta nói nếu như người chết Được nằm ở trong quan tài bằng gỗ Của cái thứ linh mộc này Thi thể sẽ không mộc giữa Trường tồn theo thời gian Con cháu đời sau Nói Sẽ làm ăn cực kỳ phát đạt Dòng họ sẽ được tụ vượng khí, tụ linh khí Đương nhiên là ông Thầy Khiêm muốn như thế lắm chứ Cái đời ông thì thôi không nói Nhưng quan trọng là ông muốn cho con cháu, cho tương lai, cho sự nghiệp, cho dòng họ Mệt mỏi nằm xuống rừng sau cả một thời gian dài Cưa sẻ đục đẽo Ông Thầy Khiêm chìm vào trong giấc ngủ miên man Khúc cỗ đà vẫn nằm ở đó trơ trơ chọi chọi Mặc dù đã được lên hình lên dạng rồi, ấy thế nhưng dưới ánh đèn dầu lạc lập lòe, những ván gỗ lóe lên những tia đỏ ghê giận. Bây giờ nếu như mà ông thầy khiêm mà nhìn thấy thì hẳn sẽ dùng mình. Bởi lẽ từ trên những đường vân gỗ tựa như có những mạch máu nó đang chảy. Từ những đoạn khúc gỗ thừa đã xẻ ra còn chưa kịp chế tác. Thế nào mà chặt tưng ấy ngày rồi, vẫn còn nhẹo ra móng. Gà còn chưa gáy rẳng đông. Trong gian nhà của ông thầy Khiêm lại vang lên những tiếng kéo cả kéo kẹt cơ bào. Ông vẫn hăng say mê mẩn, quyết làm ra một khối quan tài cực kỳ ưng ý. Ông lo là nếu như ông không làm nhanh, cái khúc linh mộc này nó sẽ bị thất thoát linh khí. Cỗ quan tài dần dần hoàn thành. Bây giờ chỉ một thời gian ngắn mà chẳng hiểu sao ông thầy Khiêm trông tiểu tụy sơ xác Có lẽ là vì ông quá tập trung vào để chế tác khúc linh mộc Hoặc cũng có thể một nguyên nhân khác ngược lại Là khúc linh mộc nó cũng dần dần bào mòn sinh khí của ông Ông cứ thế hỉ hục mà làm Trong mắt của ông đầy tia máu căng cả da Bờ môi của ông mím chặt tím bầm cả vào Không biết thời gian đã trao trôi qua bao lâu Cho đến hôm ấy trời khi vừa chuyển tối Cũng là lúc cỗ quan tài Được hoàn toàn làm xong Ông thầy Khiêm đứng trước cỗ quan tài Bàn tay của ông run cầm cập Những đầu ngón tay dớm máu <cười> Vậy là xong Chỉ còn bước cuối cùng Còn bước cuối cùng ỉm bùa phong linh lại <cười> Ta sẽ có một bảo vật Thứ ta mong cầu cả đời Cổ quan tài làm từ gỗ linh bọc Của cây đà máu <cười> Ông thầy Khiêm cớ như thế Mà nhìn chăm chăm vào cổ quan tài Ánh mắt của ông Nhìn thẳng vào bên trong lòng quan tài Sâu hun hút Từ trong ấy dường như đang lập lòe Một thứ ánh sáng đỏ huyết sắc Nó thu hút ánh mắt của ông thầy Khiêm Bên tai của ông thầy Khiêm văng vặn Những âm thanh thúc dục Của quan tài đẹp quá Vào nằm đi Vào nằm đi Nằm vào trong đó Nằm vào trong đó Nằm vào trong đó đi <cười> Nhìn vào cỗ quan tài Ông thầy khiêm bất chật Nhướng mày lên rồi Vì sao nó đẹp thế mình là người làm ra nó mà mình phải thử cảm giác đầu tiên chứ đầu óc của ông thầy nhẹ bỗng như có một ma lực ông thầy khiêm vô thích chèo vào bên trong quan tài rồi từ từ nằm xuống cảm giác thật khoan khoái thậm chí ông thầy còn mơ hồ cảm nhận những luồng linh khí từ trong cái khối quan tài Nó đang xâm nhập vào trong cơ thể của mình Đấy Còn chưa cả rán phong linh phù lên Mà linh khí của nó đã thế này Thì chắc chắn sau này đời con đời cháu của ông Sẽ được hưng vượng Linh khí sẽ tủ lại đây chôn xuống đâu thì nơi đấy sẽ hóa ra long mạch Ông thầy khiêm không biết được Cái nắp quan tài được dựng ở bên vách tường sát bên Từ từ xô xô sang Cho đến khi Nó nghiêng hẳn và đổ sập đánh ẩm một cái, đè chặt vào quan tài. Tiếng động làm ông thầy khiêm giật mình bừng tỉnh. Thế nhưng lúc nhận ra mình đang nằm ở trong quan tài thì đã quá muộn. Ông ta dậy rùa. Thế nhưng không tài nào mà đẩy được cái nắp quan tài. Rõ ràng chỉ là một cái nắp gỗ. Ông đã đục đéo ra nó, đã khiêng vác nó đi từ tên. Chỗ này sang chỗ khác trong căn nhà nhỏ Để cho đỡ vướng ấy thế mà tại sao bây giờ nó nặng Cứ như là đã được đóng đinh của nắp văn thiên vậy Ông cố gắng dậy rộ Ông cào cấu Nhưng không tài nào mà đẩy được nó ra Cho đến khi Không khí ở bên trong quan tài Dần dần bị ông thầy khiêm Hít vào hết Ông ta trợn mắt Mở ra Mở tao ra Không Mở ra Thả tao ra Thả tao ra Có ai không Có ai không Thả ra Thả tao ra Chỉ có điều Măn nhà nhỏ trên phố huyện của ông thầy Khiêm Vốn dĩ là một điện thờ Cực kỳ linh thiêng Người dân ở phố huyện quanh đây Người ta đột rằng là ông thầy Khiêm còn nuôi cả âm binh Thế cho nên Xung quanh khu này Cũng không có mấy nhà hàng xóm Ông thầy Khiêm cũng đã bỏ tiền ra mua đất Ở xung quanh đây sau này hỏng Ông sẽ xây một điện lớn phủ to Căn nhà vốn dĩ lại không có người Chỉ có một mình ông thầy Khiêm Ông đã đuổi lão bó già Về quê của ông ở bên kia với vợ con ông Để một mình ông có thể làm được cỗ quan tài Linh Mọc Thành ra làm gì có ai để có thể nghe thấy tiếng kêu cứu ú ớ từ trong quan tài mà cứu được ông? Cuối cùng, ông thầy Khiêm cứ thế mà tái dần tái dần mặt. Khuôn mặt của ông cứ vặn vẹo, nhăn nhốm. Hơi thở của ông yếu dần yếu dần, con mắt trận trắng. Thầy Khiêm chút hơi thở cuối cùng, cả người nằm ngay ngắn trong quan tài. Ngẫm ra thì ước muốn cả đời ông cũng được thực hiện. Chỉ là cái chết đến quá nhanh và quá kinh hoàng. Dễ phải đến cả chục ngày sau. Khi mà người nhà con cháu không thấy ông thầy Khiêm đâu. Người ta tìm sang bên ngôi nhà nhỏ ấy. Thì bằng hoàng thấy xác của ông thầy Khiêm ở trong quan tài. Cuối cùng thì họ nhìn nhau và quyết định, thôi, đóng luôn nắp ván thiên mà đem chôn Nơi họ quyết định chọn trôn quan tài cũng chính là khu lăng mộ của dòng họ nhà ông thầy Khiêm. Người con trưởng của ông thầy Khiêm ngồi nói với các chú em của mình. Năm xưa, khi mà thầy còn sống, thầy cũng đã gieo một quẻ cho chính bản thân thầy và dòng họ nhà mình. Thầy bảo rằng là trôn thầy xuống Chắc chắn là sẽ khi sinh ra phúc khí <cười> Có lẽ thầy mình là người có tuệ nhãn như đuốc Mở ra mắt thần Thầy đã tự chọn cái quan tài Rồi thầy cũng chỉ điểm chỗ chôn Anh em ta trôn thầy ở đây Thì sau này không khéo Là được phúc khí dòng họ đấy nhở Mấy anh em nhìn nhau Rồi nhìn lên ban thờ Họ không biết một điều Cái ban thờ vốn dĩ trước đây Cũng rất linh thiêng Tỏa ra linh khí Bởi ông thầy là người Cũng đã thờ cúng rất đúng bài đúng bản Lại có thỉnh thần hồ linh Tuy nhiên ngay sau Cái chết của ông thầy Khiêm Khi cái quan tài bằng gỗ đa máu Trôn xuống Thì ở trên ban thờ của nhà ông thầy Khiêm Loáng thoáng xuất hiện Một tia sát khí Chuyện về sau này Dòng họ nhà ấy có phát hay không thì cũng chả biết được Chỉ có điều Hiện giờ Nhìn đến bốn năm anh em trai của nhà ấy Loáng thoáng trên mặt dần dần Hiện lên một tia tử khí Kính thưa quý vị ạ các bạn Ngày hôm nay thì Tác giả Tuấn Hàn Quốc Không có bón hành trong thần trùng nào cả Thế nhưng cái câu chuyện Về cái ngôi làng An Hòa Và cái cỗ quan tài Cùng với cái cây đa ma quỷ Thì nó cũng ghê Nó cũng gây giận không kém Đúng không ạ? Rốt cuộc thì Tất cả những kẻ tham lam Đều phải trả giá Đó là cái điều mà, mà, mà Có lẽ đó là cái thông điệp Của tác giả Tất cả những kẻ tham lam thì đều phải trả giá đó, Cái thông điệp rõ ràng nhất Đúng không? À, trong các cái tác phẩm Của tác giả Tuấn Hàn Quốc à, Đặc biệt là khi mà Những cái tác phẩm viết về làng quê Thì chúng ta thường thường Thấy là bạn ấy phân biệt rất rõ Cái người ác Và cái Cái ác và cái thiện Thường thường nó rất là rõ ràng à, Chỉ có cái điều là Cái ác và cái thiện Nó đối đầu nhau như thế nào đó. Đó. Em tưởng con cháu ông thầy về chết thì mới hết biết đâu được biết đâu được anh Tuấn Hàn Quốc ông ấy ông ấy rừng ở đó để sau này cái biết đâu được cũng là ông ấy lại có cái ý tưởng cũng lại viết về về cái dòng họ nhà thầy khiêm sau này ờ, nhìn mặt trên mặt của các anh hiện lên tử khí không khéo lại lại có thần trùng lại có trùng táng biết đâu được các tác giả viết thì các bạn ấy thường thường có có những cái ý đồ rất là dài cho nên là chúng ta chỉ còn cách là chờ đợi thôi uh -huh. Đúng không? Ok. À, xin cảm ơn tác giả Tuấn Hàn Quốc. Và cũng xin thông báo anh em rằng là tác giả Tuấn Hàn Quốc cũng đã có cái một cái tác phẩm nữ gửi cho tôi là về tác quyền rồi. đó tác phẩm tả giáo. Nghe chừng thì nó cũng thú vị. À, chắc là tôi sẽ sớm lên sóng anh em trong thời gian sắp tới. Còn có khi là bây giờ thì xin phép anh em là <cười> tôi... Tôi đi ngủ, hôm nay tôi buồn ngủ quá. Hôm nay sao đọc này? Ngáp này mắt nó chảy hết cả nước mắt ra rồi. Thế anh em đi ngủ, hôm nay buồn ngủ quá? Uống càng gật vào buồn ngủ, dã man luôn. cái Uống càng gặt vào là buồn ngủ ấy không ông. Ấy. <cười> ok. À, anh em... hộ tôi bằng cách ấn nút like nút chia video để lại comment ở bên dưới chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện hoặc có đôi khi là chồng là nhau cũng là vui rồi và đừng quên mua các sản phẩm trà bút Trần Tân Cương Thái Nguyên của Tún gan gật xả đen tôiến nay tôi uống ra gật vào một ngủ dã man luôn ăn tốt ngủ tốt 200 cá một kg được hai cái bịch này theo số đỏ hoặc là vào trong shop ở trong profile anh em tốt cho gan giải độc gan mát gan ổn định men gan Thảo giờ tự nhiên uống thay nước rất là lành tính. Một ký, hai cái bịch này, một ký 200 cá xài tháng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.